Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoài niệm rồi mã suy nghĩ Khi Khai Di ngược mặt lên bầu trời Thì nhận thấy rằng đằng đông đang bắt đầu ứng đỏ Không thể nán lại nơi đây Thêm được nữa Khai vội chạy lại phía hang động Diên Vũ Để né tránh cái thứ ánh sáng Mà anh đã phải lần trốn trồng suốt mấy trăm năm qua Trực 52 Cú sốc cuối cùng biển giả sơn lại tiếp tục trải qua một ngày dưới ánh mặt trời lờ mờ yếu ớt. Ngôi mộ đá của lương đạo đã bị những đôi tay thương tật khai quạt lên. Điều mà tất cả mọi người đều không bao giờ có thể ngờ được lại đang hiện rõ trước mặt họ. Đó là thần sát lương đạo vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những người đang có mặt đều lộ rõ vẻ khó hiểu với sự kỳ lạ ấy. Họ không khỏi thắc mắc rằng điều gì đã khiến thân xác của lương đạo không bị phân hủy. Phải chăng Việt Nam xưa triệu ly miên đã yểm vào người con gái của mình những nguồn ma lực huyền bí, nên mới có một sự việc trai với tự nhiệt như vậy? Dù sai đúng, thì có lẽ đó cũng là lời giải thích duy nhất mà mọi người có thể biện hộ cho những dòng suy nghĩ của mình trong lúc này. Từ lúc xa cô lương đạo lộ ra kiểu y vẫn chưa rời mắt khỏi cô một khắc. Lương đạo đã nói dối cô rất nhiều. Lương đạo đã trở về đông ngạo từ một khoảng thời gian trước. Sau đó đào mới gặp lại cô Không biết là cõi lòng của kiểu vi Đang dành cho lương đào một sự oán trách hay là một nỗi cảm thông Nhưng dù tình cảm mấy Cô là gì thì chẳng nữa Thì nó vẫn không thể chiến thắng được ánh mắt đầy quyết tâm của cô Tất cả với cô lúc này chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất Đó là phương pháp hóa giải lời hình nguyện Khẽ giống hơi thở dài Nhưng muốn quên đi những kỷ niệm không vui giữa mình và lương đào Vì liền quay sang phía Hiểu Mẫn rồi nói Chúng ta hãy bắt đầu thu Hiểu Mẫn Được, hy vọng là cô ấy có mang theo nói bên mình Nhận thấy hai cô gái bắt đầu tìm kiếm trên thân thể của người thiếu nữ Những người đang có mặt đều lùi ra phía xa để chờ đợi Hiểu Mẫn khẽ cởi chiếc áo cao kín cổ của lưng đạp của ra Và cô đã không thể giấu nổi niềm cảm xúc của mình Vì thứ vừa đập vào mặt cổ Chính là sợi dây chuyển của mang theo mặt đá hình bán nguyệt Đang được đeo trên cổ của lương đạo Thấy rồi thấy rồi Vì ơi Trời ơi đúng đúng, đúng đúng là là nó Đúng là nó rồi Các kiểu vì và hiểu mắn đều vui mừng Vì họ đã tìm được Một nửa mảnh đá còn lại Kiểu vi khẽ lau đi những dòng nước mắt Bởi sự chớ chêu của cuộc đời Đang tạo ra cho cô Đúng là có chết cô cũng không thể ngờ được rằng Cái thứ mà mình Đã phải lao tâm khổ tứ Suốt bao nhiêu ngày tháng ấy Lại có những lúc Nó nằm ở ngay bên cạnh mình Giờ cô đã tìm được nó Sau những chuỗi ngày đầy gian nan vất vả Cầm sẽ dây chuyển của mảnh đá trên tay hiểu mẫn Và kiểu vi vội vàng Chạy lại phía mọi người Tay mảnh đá vừa tìm được Đúng là một nửa còn lại của mảnh đá kia Tất cả đều mang trong mình Một niềm hy vọng vô cùng to lớn Cầm mảnh đá trên tay Ông Quân liền trích máu từ vết thương của mình, rồi bôi lên nó. Thật đúng là ý trời. Sự kỳ diệu đã xảy đến giống như với mảnh đá kia. Những vẹt chấm đỏ giật cứ phản phất hiện lên trong mảnh đá, rồi nó dần hiện lên thành những chữ nhỏ ly ti. lau sạch những vẹt màu đỏ đi. Ông Quân nhanh miệng đọc trước sự chờ đợi của tất cả mọi người. Trái tim của người âm dương, nhỏ lên tâm. Ngay từ lúc mà, cho đến khi chăng còn đối, Gia La uống máu người làm cho. Khi uống cạn dọc máu âm dược đó, Gia La sẽ tàn biến đi vĩnh viện. Đọc xong một nửa những gì ngồi nấy, ông Quân mới lấy nốt một nửa trước đó và ghép lại, cho nó thành một thẻ hoàn chỉnh. Rồi mẹ ông khẽ khẽ đọc trong màn trời gió cát Lấy máu từ trái tim của người âm dương nhỏ lên tâm phiến đá hình bán nguyện Ngay từ lúc anh Trăng còn tranh tranh Cho đến khi Trăng tròn đối bóng trên đá chỉ thiên Gia La sẽ uống máu người làm cho mặt Trăng rực đỏ Khi uống cạn dòng máu âm dương đó Gia La sẽ tan biến đi vĩnh viễn tất cả trở lại với hư không Phương pháp quá giả lời nguyện là như vậy ứ Lời xi ngôn hoàn chỉnh ấy được đọc xong thì ai nấy cũng đều lan man có hiểu. Người âm dương là sao? Điều này quả thật quá mơ hồ mà không một điểm đích nào rõ ràng cả. Mong muốn tìm kiếm mãi, nhưng đến khi tìm kiếm được rồi thì sự việc lại quá đổi vu vơ. Và nhìn vào khoảng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net